kem thân mến, eliot vừa cùng các bạn lên kế hoạch đột nhập vào nhà thật lớn, vừa nghĩ cách giải cứu cho công chúa anoi. trong lúc ngồi bên bàn học, eliot nảy ra ý định tìm mộng khách tạo ra công chúa anoi để nữ lang ra khỏi thành phố epalit một cách gián tiếp. trên con tàu của thuyền trưởng zeka, một bầu không khí bận rộn tràn ngập phòng khách. mọi người báo cáo công việc chuẩn bị của mình. bà phù thủy đã chế xong hỗn hợp gây ảo giác cho con rùa khổng lồ, còn hoàng hậu pomelé đã chuẩn bị 500 con chí. Số lượng đủ để khiến cho những thành viên Ban bắt mộng ngứa cả ngày Ai sẽ là đối tượng bị thả trí lên đầu Các em sẽ biết điều đó Khi nghe tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Olivia của nhà văn Paris bản dịch của Hoàng Anh Đây là Jasper Kolok Tuôn bố Mục tiêu số 1 của chúng ta Hắn là giám đốc phụ trách thiết bị công nghệ của ban DTD Đồng thời cũng là người phát minh ra chip ra vào và chip định vị Hắn ta sống một mình từ trước đến giờ trong một khu dân cư ít được bảo vệ Hắn để mở cửa sổ khi đi ngủ Chúng tôi sẽ không gặp khó khăn gì Trong việc đưa vải con trí đến làm bạn với hắn vào ban đêm win gật đầu với da Và màn hình hiện lên tấm ảnh tiếp theo Đó là một con gấu bông Một chú gấu nhỏ dễ thương thắt nơi con bướm màu đỏ và tươi cười Đừng tin vào vẻ bề ngoài Vin cảnh báo Phía sau khuôn mặt dễ mến này là một trong những tên đại gian ác của DTD Gã là Boom, -um, một phó tướng của Sigurim Hắn phụ trách các đội bắt mộng tình nguyện Xếp mới của tôi đấy, Cassia cho biết Gã Boom -um này nổi tiếng là không nương tay Job lắc đầu nói Tôi biết như thế này là tiểu nhân Nhưng tôi thấy sướng khi gã phải gãi bộ lông đó trong suốt nhiều ngày. Còn ai nữa không? Tấm ảnh tiếp theo là một phụ nữ rất đẹp, da đen, mái tóc xoăn tít như quả bóng trên đầu. Và đây là kẻ được mệnh danh là viên kim cương đen. Vin thông báo, à phụ trách việc đào tạo các nhân viên mới. Một dạng đầu đất chỉ biết nói đúng bốn chữ cửa miệng. Cassia sen vào cái nhân mặt khinh bỉ. Ác mộng rất ác. À, mọi người phá lên cười Vin và as tiếp tục điểm qua những mục tiêu khác Sau đó mọi người tập trung vào chương trình hành động của chiến dịch pom đảm nhận việc ghi chép trên một tấm bảng trắng Để không chi tiết nào bị bỏ sót Đến cuối buổi họp Tất cả những người tham dự đã có trước mắt mình Một kế hoạch chính xác đến từng phút Của cái được Joff gọi là chiến dịch bò cạp Bò cạp là một loại côn trùng nhỏ và nhanh nhẹn giúp giải thích Nhưng không được xem thường chúng, hệt như chúng ta. Trên hết, đó là một trong những loài động vật có thể làm nao đúng con trồn đèn, biểu tượng chính thức của ban DTD. Ta tuyên bố lấy bò cạp làm linh vật cho chiến dịch này. Tất cả mọi người đều đồng tình. Nhiệm vụ của Elios tối hôm đó là đi gặp vua Cát để yêu cầu ông làm cậu ngủ thiếp đi, đúng 21 giờ 35 tối thứ 6, ngày thực hiện chiến dịch bò cạp. Faso nhận nhiệm vụ hộ tống cậu bé mộng chủ tới lối ra của mạng Liên Ngân Hà, canh chừng cho đến khi Eliud đã tiến hành nhảy chỗ đến xứ Cát. Hai người bạn được một phi hành gia người ngoài hành tinh điều khiển tàu con thoi đưa đến hành tinh lâm nghiệp N265B. Eliud quyết định tận dụng dịp này để đặt cho Faso vài câu hỏi mà cậu rất muốn hỏi từ nhiều giờ qua. Tôi đang tự hỏi cậu lên tiếng. Liệu cậu có biết người mộng khách đã tạo ra cậu không? Một chút thôi, Phá Dô đáp. Đó là một người châu Phi cao lớn. Tôi không biết anh ta đến từ quốc gia nào. Anh ta còn trẻ và có vẻ vui tính. Nhưng tôi không biết tên anh ta. Anh ta chỉ mơ về tôi có ba lần thôi. Thế nên... Thế cậu không tò mò muốn biết thêm à? Eliud hỏi. Ờ... Tôi không mấy quan tâm đến chuyện đó. pha nhún vai. Chỉ có cái đám DTD là muốn biết tất cả về các mộng khách và thu thập ADN của mọi người mà thôi. Elioth cố nén một cái nhăn mặt. Đây không phải là câu trả lời mà cậu chờ đợi. Người biết nhiều chính là cassia ấy. Con khỉ nói thêm. Thế à? Elioth ngồi thẳng người lại, khớp khởi trong lòng. Phải, cô ấy được một phụ nữ người Nga tạo ra. Một người có tên là... Natalia Dinvanova, cậu có biết bà ta không? Không, làm sao mà tôi biết được? Hình như bà ta khá nổi danh ở hạ giới Fazio giải thích Đó là một họa sĩ Và theo tôi biết Thì các nhà siêu tập tranh Tranh nhau mua tranh của bà ta Bà ta phải ngồi xe lăn Khá dễ thương, rất điềm tĩnh và tươi cười Cậu biết bà ta? Eliud ngạc nhiên Tôi đã thấy mộng khách của Cassia nhiều lần Bà ta thường xuyên nghĩ đến Cassia khi đi ngủ Và khi bà ta đặt chân đến mộng giới Tất nhiên tôi gần như luôn ở gần chỗ bà ta Tôi biết bà ta còn rõ hơn người đã tạo ra tôi Thật ra nghĩ cho cùng Có cả đống mộng khách mà tôi biết rõ hơn anh ta Chẳng hạn như Sven Tây giáo sư toán người Thụy Điển Đã tạo ra ngọn hải đăng của chúng tôi Ông ta thỉnh thoảng vẫn ghé đến và luôn ngạc nhiên khi bắt gặp chúng tôi ở đó. Rồi cả Maria, chị ta làm tôi rất buồn cười. Tôi thường xuyên thấy chị ta ở một cái gai nhỏ, nơi tôi thích đi lang thang. Mỗi lần chị ta lại cố gửi thứ gì đó lên mặt trăng, chẳng hạn như mấy con gà hoặc vài lon đồ hộp. Tất nhiên là người bán vé luôn trả lời chị ta là không có chuyến tàu nào đi tới mặt trăng cả. Nhưng chị ta cứ nhất định. Eliud không buồn nghe nữa. Tim cậu đập thình thịch. Trong những câu nói huyên thuyên của pha cậu đã ghi nhận một điều. Nếu một vài mộng khách được biết đến nhiều hơn những người khác, thì kế hoạch của cậu có hy vọng được thực hiện rồi. Vậy mộng khách đã tạo ra nữ hoàng DTD. Eliud hỏi nhanh, cậu có biết người đó không? Con khỉ nheo mắt nhìn cậu bé. Ý cậu là mộng khách đã tạo ra nữ hoàng DTD và công chúa Anoa? Nó hỏi lại với giọng nghi ngờ. Cậu muốn biết để làm gì? Tôi chỉ tò mò thôi, Eliud nói dối. Tôi đoán người này phải mơ nhiều hơn một lần. Con phải nói, pha đáp. Ngoài ra, chuyện đó đã gây nhiều rắc rối trong khoảng thời gian đầu của triều đại nữ hoàng. Mộng khách của bà ta mơ thường xuyên đến nỗi. Nữ hoàng liên tục biến mất ngay giữa cuộc họp đại hội đồng để rồi xuất hiện ở tít đầu kia của Onidia. Có lần, hai mẹ con phải mất bốn ngày mới quay trở về Hedonis được. Hồi đó, mỗi khi nữ hoàng mất tích, mọi người lại kháo nhau. Đồ ơi, Sunbon lại mơ nữa rồi. Đó là tên của mộ khách đã tạo ra họ, có phải không? Phải. Anh ta là một nhà viết kịch sống ở New York. và dù xác nhận Ít có mộng khách nào nổi tiếng ở mộng giới bằng anh ta. Nhưng đã từ lâu, nữ hoàng và công chúa không đột ngột biến mất nữa. Tôi đoán là anh bạn Doe đã chuyển muốn quây tâm sang chuyện khác rồi. Con khỉ đột ngột ngưng nói. Nhưng mà này, tôi cảm thấy là cậu đang che giấu điều gì ở đây này. Nó chỉ một ngón tay vào ngược Eliott. Cậu không phải đang cố làm chuyện ngu ngốc đấy chứ. Chẳng hạn, Như tìm cách giải phóng Anor khỏi Ephetix bằng cách điều khiển mộng khách của công chúa. Eliud nhăn mặt. Phải thừa nhận là tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Cậu thở dài. Ai, nếu mà anh chàng mộng khách kia sống quanh Paris, thì tôi có thể đến nhà anh ta. Và nhét một bức vẽ chân dung Anor qua khai cửa, nhắc anh ta nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Với một chút may mắn, anh ta sẽ mơ về công chúa và... Elot bỏ lửng câu nói. Nhưng thôi, bỏ đi. Cậu tiếp lời. Anh ta sống ở New York. Chuyện đó là không thể. Phasol lùi lại nhìn cậu bé chầm chằm Này, bạn tôi ơi. Cậu đúng là cứng đầu. Dám nghĩ ra một chuyện như thế. Elot nhún vai và quay mặt ra cửa sổ. Tỏ vẻ thất vọng. Trên thực tế, cậu đang vô cùng phấn khích. Giờ đây... Cậu đã biết danh tính mộng khách của công chúa Ano Khởi đầu như vậy là tốt lắm rồi Nhưng phần khó nhất cần phải làm là Thuyết phục vua cát Không có ai đứng trước cánh cổng đổ sộ Chỉ có lớp đá vụn xám xịt trải dài đến hút tầm mắt Tim Elioth thắt lại Thế mà vua cát đã hư với cậu Elioth Một giọng nói vang lên phía sau lưng Khiến cậu bé giật nảy người Elioth quay lại Ở cách đó vài bước, ngồi trên một cái chăn, dưới bóng một tảng đá lớn. Tin đang chờ cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, người thợ cát trẻ tuổi nói. Không sao ạ, anh ngồi đây lâu chưa? Elot vừa nói, vừa tròn mắt, nhìn những món đồ quanh tin. Đã ba ngày nay rồi, tin đáp. Từ khi các cậu rời Osagora. Quanh tin là một cái lều, những vật dụng làm bếp, hai can nước. Một chồng sách, mấy cái chăn, một chiếc đèn sa thạch Tất cả những vận dụng dành cho việc cắm trại Vậy là cậu đang cần chúng tôi à? Tin vừa nói vừa đứng dậy Vâng, Eliud đáp Em muốn gặp vua cát Chuyện rất quan trọng ạ Tôi cũng nghĩ là phải quan trọng Thì cậu mới đến tận đây Tin đáp Nhưng không được rồi Ozagora đã cử một phái đoàn đại sứ Đến gặp nữ hoàng DTD để yêu cầu bà ta giữ bỏ tình trạng khẩn cấp. Vua cát có trong phái đoàn đó. Không ai biết đích xác khi nào thì họ quay về. Nhưng ông ấy đã nói với em là... Đừng lo, Chìn nói tiếp. Ông ấy đã cắt cử tôi ở đây với lời dặn là phải hết sức giúp đỡ cậu nếu cậu cần. Do vậy, tôi nghe cậu đây. Eliud liếc mắt nhìn cái chân của anh chàng thợ cát. Anh có phiền không? Nếu chúng ta cùng ngồi vào bóng mát, cậu hỏi. Ánh nắng làm cho em nhức đầu. Xin mời cậu ghé vào cung điện của tôi. Chin treo, tay chỉ cái chăn khiêm tốn trải trên mặt đất lồn nhồn đá. Hai người ngủ trước cái lều và Chin rót hai ly nước đầy. eliot bổ sung vào đó hai lát chanh và vài viên nước đá sau một cái chớp mắt dưới sự ngưỡng mộ của Chin. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một mộng chủ làm phép anh nói như thể muốn xin lỗi vì đã nhìn chòng chọc cậu bé tiếp đó anh ngồi thẳng người lại khoác cho mình bộ mặt tập trung chú ý khiến anh già đi nhiều so với độ tuổi đôi mươi của mình nào eliot người xứ cát có thể giúp gì được cho cậu đây anh nói em cùng với casia phazo và jop đang chuẩn bị cho một chiến dịch tuyệt mật eliot mở lời để nó thành công, em cần phải được làm cho ngủ vào đúng 21 giờ 35 tối thứ sáu. chuyện đó có khả thi không ạ? Chúng tôi có thể thu xếp để các thần được sắc vào cây miên diệp của cậu đúng vào lúc 21 giờ 35 phút tối thứ sáu. Trinh đáp. Nhưng để nó phát huy tác dụng, cậu cần phải nằm sẵn trên giường, bình tâm và sẵn sàng ngủ. Nếu không, cho dù chúng tôi rắc cả phốc cát. Cậu cũng sẽ không thể ngủ được Em sẽ sẵn sàng Eliud cam đoan Vậy thì không có gì phải lo Chuyện đó sẽ được thực hiện tin nói Anh sẽ không quên chứ Eliud nhấn mạnh Nếu như em không ngủ tiếp đi Đúng thời điểm Chẳng những chiến dịch sẽ hỏng bét Mà em còn đặt Cassia và Faso Vào vòng nguy hiểm nữa Tôi sẽ đích thân làm việc này Tin trấn an cậu bé Cậu có thể tin ở tôi. Anh lấy từ trong liều ra một quyền sổ và cây bút chì, rồi ghi lại những thông tin đã được Eliud cung cấp. Kem thân mến, vậy là công tác chuẩn bị cho kế hoạch đột nhập vào nhà thờ lớn đã xong. Bây giờ mọi người xác định những đối tượng để thả trí lên đầu. Đó là Zappé, giám đốc phụ trách công nghệ, Và gã bom, phụ trách đội bắt mộng tinh nhuệ Cuối cùng là Win Kẻ được mệnh danh viên kim cương đen Chuyên đào tạo nhân viên mới Sau cuộc họp, mọi người thống nhất Lấy cái tên chiến dịch là bò cạp Elliot gặp chú khỉ Fazio Để hỏi về các mộng khách Fazio tỏ ra biết nhiều mộng khách Tạo ra các thành viên của mộng giới Cuối cùng thì Elliot cũng biết được điều mình quan tâm Mộng khách tạo ra nữ hoàng Dithy và công chúa anoi Là Dainal Sunbot Một nhà viết kịch sống ở New York Chương trình Văn Nghệ Thứ Nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng theo dõi tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng Giới Olivia của nhà văn Paris vào chương trình sau. Chào tạm biệt các em.